mời các bạn theo dõi truyện Thất Phu Nhân. Tác giả là Tùy Tâm. Kiếng ngữ Mikey. Người tạo VV. Truyện được phát hành trên website 2cblog.com. Chương 51. Anh động lòng người. Sáng tớm, trời còn chưa sáng rõ, bên trong kinh thành đã xuất hiện đòn lớn cấm vệ quân đi tuần, làm cho phố xá yên lặng tăng thêm không khí khẩn trương. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều cấm vệ quân xuất hiện trên phố như vậy a Một cả nói nhỏ hỏi những người bên cạnh. Ồ, ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày Thái tử Thọc Vân Quốc tới kinh thành. Nghe nói là đã vào thành, cho nên hoàng thượng bất xúc động cấm biệt quân đi hoan nghênh vị thế tử thầm quân quốc kia. Người được hỏi cũng nhẹ giọng trả lời. Nha, thái tử thầm quân quốc là ai à? Người kia nghe xong liền hỏi lại vấn đề. Không thể nào, lão quân, người không biết sao, đến ngay cả phụ nữ trẻ em cũng đều biết thái tử thầm quân quốc. Đúng vậy, nghe nói vị thái tử này là thần đó Nhưng chúng thập cân quốc của cung kính xem hắn như một vị thần vậy Khó trách tự nhiên ta cảm thấy rất quái cả Tại sao trong kinh thành đã xuất hiện nhiều cáo về quân đến vậy? Một đám người tụ tập chung một chỗ, kề tàu sát tay, bàn luận vô cùng là soi nổi Phu nhân, em nghe nói bên ngoài đáng nhiệt lắm à? Thật là muốn đi xem quá Nhưng mà không thể cho vui nhân biết rồi Nàng còn chút quên vụ lần trước Vui nhân len lén chạy ra ngoài bị phát hiện Dẫn đến cảnh tượng dọn người kia đâu Ừ, em nha ai nói vậy? Lý gại ca của em sao? Lỡ tiên tâm đang ngồi độc sách Nghe lời nói của tử vân liền dừng lại Ai cha Vui nhân! Vui nhân! Em không thèm để ý tới người nữa Tử vân tức giận Quay lưng về phía sang Vẻ mặt là đầy bức mãn phu nhân cũng thiệt là Đang vui vẻ Tự dưng lại chưa trọc nàng Phía hoài Như không thấy được vẻ mặt của tử vân Đội tiên tâm đang nhớ lại Lời của Dương Asher đã nói Thái tử thầm cân quốc Muốn tới thiên vũ hoàng triều Dạ Nghe nói là thấy tử gì gì đó tới ạ Tử vân liền tiếp lời của lỗ ti tâm Lỗ ti tâm âm thầm cười một tiếng Nha đầu này thật là Vậy em đi ra ngoài xem đi Xem xong về nói lại cho ta biết Từ sau lần sốt vũ kia Nàng không còn dễ dàng ra ngoài như thế nữa Nhưng không phải nàng không có cách Mà là tên vũ mạch nhiên xảo quyệt đó Có cách tạm cầm nàng Nàng mà không nghe lời của hắn Hắn sẽ xử những người bên cạnh của nàng Nam nhân này khẳng định là phái cười quan sát nàng thật lâu mới hiểu được Tử vân là điểm yếu của nàng trước Hừ, ta nhẫn Không ra ngoài thì không ra ngoài Chờ có cơ hội nàng sẽ đi ra ngoài thả thích Vĩnh viện cũng không trở lại lộn vương phủ này nữa Dạ, nhưng là... Không sao đâu, em đi đi Người giờ nào khách nào cũng bên người ta liếu riếu không thôi Em đi thì tai của ta cũng được kỹ ngơi một chút Ngạt nhẹ đầu mũi của tử vân Lộ tì tâm khai mỉm cười Vui nhưng Lại làm sao nữa vậy Không muốn đi á Thế thì ra sân vỗ cỏ thôi Dạ em đi, em đi đây Tử vân chạy nhanh không khác gì có người đuổi theo phía sau cả. Nhà đầu này, mặc dù trưởng thành sớm, nhưng bên trong mười phần vẫn có tính cách trẻ con. Ma nàng, nhẹ nhàng thởi dài một tiếng, 27 tuổi, thời so với bổ nhân, tuôn trối đã già rồi. Ngoài cửa thành Thái tử thọng hương quốc dẫn theo một trong quân mã cùng 1.000 vệ vinh thân cận đang ở tại chỗ nghỉ ngơi Trên mặt quốc tử mặc dù trang nghiêm nhưng trong lòng lại thấy lo lắng bất an Thái tử tại sao chưa xuất hiện Bẩm tướng quân, thái tử đã cách đây một dặm trường Một tên lính quốc lên bẩm báo Thái tử đã tới Trên mặt quốc tử hơi giãn ra một chút Thái tử bình an vô sự là tốt rồi Ban đầu Thái tử vô ý chỉ đem hai cường vệ tri Hắn khuyên can không được Đàm phải ngậm ngùi tương lệnh Nhưng trong lòng vẫn không hề thấy thoải mái Chuyên lệnh của ta xuống Toàn quân nghỉ ngơi Lát sau sẽ tiến vào kinh thành thiên vũ Cửa thành hoàng cung Bấm lộ vương giang Các quân để đem vũ trí trên đường phố, sẵn sàng để ngân đó phát tử thằng Hương quốc vào thành Ưu trấn hoay ngửng đầu nhìn cười vào y phục lông thú, trông thật lạnh lung Toàn thân tỏ ra một ký thế gây áp đực có thể cảm nhận được Tại sao nhất định phải là hắn là việc này? Đứng ở đây như vị nam nhân ánh mắt dự băng hàng này Hắn sẽ không tự chủ được mà ngứt đi mất Ban đầu còn vọng tưởng lấy trứng trở đá rối ngập với hắn, nhưng lộ vương gia này căn bản không có để ý gì đến hắn. May mà hắn biết thời biết thế, đem nữ nhi đưa cho hắn. Nếu không, có lẽ hắn đã đến tuổi về nhà dựng lão mất rồi. Đến khi nữ nhi bị vứt bỏ, trên mặt ôn trấn vẫn không có một chút biểu tình nào. Chỉ cần lộ vương gia không chút dựng lên người hắn, Thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được Những chuyện phát sinh đúng là làm cho hắn mấy ngày ngủ không yên Chỉ sợ đây sẽ là cơ hội để lộ vương gia trừng trị hắn Nhưng may mà bị lộ vương gia này biết ý Không có lấy chuyện này ra làm khó cho hắn Chẳng qua không biết trong lòng của vị lộ vương gia này còn thành kiến hay không Ban đầu hắn muốn tàn mạng Nên mới chạy đến chỗ của Hoàng Thượng Khóc lóc kể lễ một ven Bất khóa Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi Chắc sẽ không nhắc đến nữa Vũ mạch nhiên nhìn Uông Trứng Chợt nhớ tới Uông Tị Tâm Nghĩ đến cô gái đặc biệt kia Dĩ nhiên lại là nỗi nhiên của lãng nhân trước mắt Ánh mắt hắn thiệt lên một tia không rõ Hạ Quang tham kiến Thanh Vương ta, Đan Vương ta Thấy hai nam nhân trên người mặc cảm phục đi tới Uân Trấn liền bước lên phía trước hành lễ Bình thân Đan Vương khẽ cực đầu ý bảo Uân Trấn không cần đa lễ Mà Thanh Vương còn lại chỉ nói một từ Nhìn tới thời điểm ánh pháp của mặt nhiên chằm xuống Sau đó nhớ tới chuyện gì lại nói Uân Đại Nhân là cha vợ của Lộ Vương ta Hai người đứng chung một chỗ, quả thật rất sớm đôi. Uân chứng rõ ràng thấy sửng sốt, vội vàng cười ứng phó. Thanh vương gia nói đùa, Hạ quan không biết cách dị dỗ nữ chi sao có thể vào được mắt lộ vương gia. Rồi chưa nói, tiểu nữ chẳng qua chỉ là một thị thiếp đề tiện trong vương phủ. Hạ Quang sao dám cùng vương gia nhận danh xuân tra vợ ấy, khiến Hạ Quang thấy sợ hãi. Xò so xò so, mồ hôi trên tráng, Uân Trứng trong lòng thầm mắng Thanh Vương Nói gì không nói, hết được này tới lần khác cứ đem chuyện này ra Rõ tràn muốn khiêu khích quan hệ của hắn với vương gia đêm pha quá, nhìn thoáng qua sắc mặt không rõ của vũ mặt nhiên Uân Trứng lo lắng, có phải lộ vương này vì nữ nhân đê tiện kiêm mà nhìn không vượt mắt với hắn Lộ vương ta Thanh Vương là đang nói giỡn à nói giận a. Vũ Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Thăng Vương Cục Đan Vương chỉ mới nói có một từ, ánh mắt dừng một chút. Việc đó, Uổng đại nhân đúng thật là cha vợ của bổn vương. Lời vừa nói ra, Tàng Trương sợ ngay cả thươi. Cái, cái gì? Cầm ôn chứng tém chút nữa mà rớt xuống tức, ngu ngốc về Vũ Mặc Nhiên. Thanh vương lộ vạn cứng ngơ, đàn vương cùng cả kinh Mà mấy vị đại thần đứng sau vũng mạch nhiên Thầy trao đổi ánh mắt cho nhau Lộ vương gia thật là thích nói đùa Ha ha Mồ hôi trên chán uống trứng cứ từ giọt từng giọt rơi xuống Lộ vương gia đang nghĩ cái gì vậy a Ha ha, được rồi Uống đại nhân cũng không cần khẩn trương Thái tử thập hương quốc cũng sắp tới rồi uống đại nhân vẫn nên đi kinh đó phía trước Đang vương nhìn không khí cứ chút quỷ dị Bước lên phía trước chải vay Đối với lời nói của lộ vương Cũng chỉ coi như là nhất thời nói rõ Bẩm vâng, hạ quang đi liền tay Lưu đại nhân, vậy chúng ta cùng đi cửa thành kinh đó Được, quân đại nhân, xin mời Lưu đại nhân, xin mời Lưu đại nhân, xin mời Nhìn đội ngũ phía trước dừng tiến lại, hành vương tỉnh táo, trên mặt lộ ra một đủ cười. Tháng rút cuộc cũng đã tới. Vũ mạch giêng lạnh màu díu lại, đánh giá nam nhân cởi trên tướng mã màu đen. Quốc tự trên mặt thần sắc trang trọng, tinh quang phát ra bốn phía thỉnh thoảng lưu chuyển một cổ sắc thúy. Nam chân này tuyệt đối chiếc qua vô số người, Vô số lần giao thiệp với Diêm Phương mà tích tụ nên khí thế như vậy. Một nam dưng dư thế đi làm hội vệ cho Thái tử. Đủ viết, vị Thái tử Thập Vương quốc danh chứng thiên hạ, thần Long kiếm thủ, bất kiến vị này. Đối với Thập Vương quốc, quan trọng như thế nào? Mười nam tử cởi ngựa phía sau đều có ách mắt sắc bén. Vũng bạc nhiên không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đều là cao thủ thiên hạ, lấy một, địch 10 Ở giữa là cổ xe ngựa đơn giản Có thể nhìn thấy rõ hai gã đánh xe Một đen, một trắng Ánh mắt Vũ Mạc Diên hiện lên tia sắc bén Thầy trong hộp thập hương quốc Ngay cả đánh xe cũng là đệ chức cao thủ Xe ngựa chậm rãi đi lại Phía sau có thêm một ngàn binh lính Thầy cho Thái tử thập hương quốc Vũ Mạc Diên không góc đến mức cho rằng Đây là thực lực của thập hương quốc Thái tử đi từng đều có bảo vệ như thế Xem ra thật lực thật của thập hương quốc uy hiếp không nhỏ tới điên Vũ Hoàng Triều. Nhìn thần sắc của Vũ Mạc Thiên, Vũ Mạc Thanh khẽn lộ ra một nụ cười, mà Đăng Vương thì vẽ mặt suy nghĩ sâu sang. Thái tử thập hương quốc quả thật không giống bình thường. Trước cuộc đòn người cũng tới sau hoàng thành, quốc tử nhẹ nhàng chạy xuống đứt hướng người đứng ở giữa, Vũ Mạc Thiên mà nói Tại hạ thập ngân quốc, phó tướng Đào Phong, thàm kiến các vị, thanh âm có phần ngạo khí. Tại hạ thiên vũ quốc, lộ vương Vũ Mạc Diên, phụng mệnh hoàng thượng tới bên đó Thái tử Điện Hạ. khát miệng, khẽ câu, tiếng lơi một bước hướng người trong sen ngựa ông quyền mà nói Thái tử Điện Hạ xin mời Ánh mắt của Mạc nhiên nhìn chầm chầm động tĩnh bên trong sen ngựa ha ha, lộ vương không cần đa lễ, là ta mới là người quái rầy Giọng nói tự nhiên chậm rãi từ trong sang gự truyền tến Làm cho các bộ phận đại thần cho trực ở đây nghe thấy mà tinh thần rung lên Giọng nói của Thái tử Thầm Phương Quốc thật dễ nghe Làm cho người ta nghe thấy giọng nói này đều như là vào cảnh sắc vô cùng tươi đẹp Nam tử mặc bạch y u nhã ngồi ở bên ngoài nhẹ nhứt rèm bãi lên Mọi người đang đứng đối diện với ánh mặt trời nên vào phút này trèm xe có bén lên cũng không thể nhìn rõ người trong sen ngựa hình dáng ra sao. Thái tử mời xuống xe, bạch y nam tử đưa tay ra phía trước. Tại chỗ này, tất cả mọi người đều trong trạng thái tò mò bạn phần với người bên trong xe ngựa. Ngay cả lãnh mâu của Vũ Mạc Diên cũng hơi díu lại để thích ứng với ánh mặt trời. Để xem vị 10 tuổi đã là Trương Kim Thái tử Thập Hương Quốc, Ngân Lưu chân đến tục cùng là Thần Thánh Phương nào.